Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của trở tình. Và đến hẹn lại lên thì Sa lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn ở trên một truyền dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối. Buổi tối ngày hôm nay quay trở lại với những bộ truyền về đề tài tâm lý xã hội, tình cảm đặc sắc thì anh Sa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyền Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Bương Trang. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói từ đầu đến cuối bộ truyền ngày hôm nay thì đây chính là một tập truyền Đưa quý vị và các bạn đi từ cú sốc này đến cú sốc khác Vì sao mà anh Sa lại phải dùng từ cú sốc Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta biết từ trước đến giờ Về những nhân vật trong bộ truyện này Sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng Sự thật về họ hoàn toàn không phải là như vậy Con người thật sự của Vũ Khôn Nguyên là gì? Quá khứ của anh ta sẽ khiến chúng ta vô cùng ngạc nhiên Và bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này Quý vị cũng đừng bỏ lỡ một màn đánh ghen vô cùng bất ngờ Và màn đánh ghen này nhắm vào Ngọc Lan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 Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều Còn ngay sau đây chúng ta cùng nhau đến với những tình tiết Rất sốc, rất kịch tính Của tập 13 bộ truyền Nước mắt kiểu nữ tác giả Phương Phương Trang Qua phần diễn học của anh xa Tôi vui vẻ Cầm lấy khăn trải bàn, rồi sau đó hất thật mạnh xuống. Tiếng đổ vỡ vang lên. Toàn bộ đế thức ăn được chuẩn bị một cách kỳ công trên bàn, rơi xuống đất, vỡ tàn. Thế nhưng mà người trên bàn ăn vẫn không hề tức giận. Anh ta nhìn thấy tôi kích động như vậy, thì quỳ xuống trước mặt tôi. Lan à, anh sai rồi. Xin em tha thứ cho anh đi. Anh sẽ không như vậy nữa. Mình bắt đầu lại nhé. Hãy quên đi những gì đã xảy ra Anh thực sự xin lỗi Anh sẽ không tái phạm nữa Không hiểu vì sao khi nhìn thấy anh ta như vậy Tôi không cười được nữa Bật khóc Anh đang làm gì vậy Tại sao Lại lừa dối tôi Tại sao Lại khiến tôi đau đớn như vậy Tôi đã thích anh Chúng ta đã trải qua một thời gian đẹp giống như trong cổ tích Tại sao thế Lần cuối tôi hỏi anh Có biết đàm anh quân không? Anh bảo là anh không biết. Lan à, là bởi vì anh có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ á? Tôi vừa bật cười vừa khóc như điên dài. Anh không thể nào nói thật sao. Nếu như ngay từ đầu anh thừa nhận thì tôi đã không đau đớn đến mức này. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao anh lại chơi đùa tôi như thế. Một con điếm Mà cũng thích chơi đùa đến như vậy sao Nguyễn? Anh có vui không? Còn tôi thì rất đau đớn. Đau đến chết đi được đấy. nguyên nhớ mày. Từ đôi mắt đẹp đá ấy sinh ra một gió nước mắt. Anh đau đớn rồi nói. Anh chỉ ước gì khởi đầu lúc chúng ta gặp nhau. Anh ước là mình không có quá khứ. Anh ước... Ước... Bác Thang lên hỏi ông trời. Tôi không phải là Thánh đâu. Tôi nhìn anh ta cười trong nước mắt. Lan à, nghe giải thích đã. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Hãy nói cho anh biết. Ai đã nói với em chuyện này được chứ? Tôi nghe xong thì cười phá lên. Cái gì thế? Cho đến tận bây giờ, anh chỉ muốn biết tại sao tôi lại phát hiện ra điều này. Sao anh có thể là loại người như thế? tới Và làm chuyện đó với tôi Dùng đôi chơi tình dục á Làm mọi thứ đi Làm những gì mà anh đã từng đi Lan à Đó chỉ là nhu cầu của anh thôi Xin em đấy Là nhu cầu của đàn ông mà Ai cũng có thôi ngành nói đã Lúc này thì tôi bận dậy Cầm lấy ly rượu còn sót lại trên bàn Rồi đổ vào đồ của anh ta không suy nghĩ Này thì nhu cầu này Anh vui chưa à Vui đủ chưa? Còn hình xăm đôi nữa chứ <cười> Vui quá nhỉ Mẹ kiếm Vậy mà tôi đã từng thích loài người khốn nạn như vậy đấy Lan à Em bình tĩnh đi đã Chuyện đó đã là quá khứ Quá khứ gì? Tôi vừa mới nghe được thôi Quá khứ gì? Anh sẽ giải thích cho em Em đừng nóng giận như vậy Chuyện hình xăm đôi rồi cả chuyện đồ chơi tình dục ấy Chỉ là quá khứ của anh Và Thu Lệ thôi Đàn ông thì ai cũng có nhu cầu cả Mọi chuyện đã qua rồi Em đừng như thế nữa Ngay đến đây thì tôi giật mình Nụ cười trên môi cứng lại Tôi không thể nào cười được nữa Anh vừa nói gì vậy Tôi nghe không hiểu Lúc này thì một làn gió chạy dọc sống lưng của tôi Tôi nút nước bọt Đứng không vững tôi hỏi Anh vừa nói gì đấy Vậy Thu Lệ đã nói với em những gì thế Đến đây thì tôi nghiêng đầu mở to hai mắt nhìn Vũ Khôi Nguyên. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi đang nghe nhầm á. Thậm chí là tôi còn dơ hai tay lên đập vào tay của mình rồi vào đầu của mình nữa. Thu Lệ, Vũ Khôi Nguyên, cái quái gì vậy? Lan à, em sao thế? Em nói đi. Thu Lệ đã nói những gì? Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Tôi vừa nghe thấy Thu Lệ á. Anh ta thì có quan hệ gì với Thu Lệ? Tôi từ dưng tỉnh táo một cách bất thường. Rồi chối lại câu nói vừa nãy của anh ta. Bất giác, trong tôi dấy lên một dự cảm không lành. Chị ấy không nói gì cả. Vậy thai đã nói? Cẩm tú á? Tôi trốn mắt nhìn anh ta. Vừa nãy tôi nói đến hình xăm đôi, kỹ năng tình dục. Nhưng mà anh ta nói rằng đó chỉ là quá khứ giữa anh ta và Thu Lệ. Tức là anh ta đã tưởng Tôi tròn mắt kinh hoàng hét lên Anh đang làm cái quái gì Trong cuộc đời của tôi vậy Vũ khôn nguyên nghe thấy như vậy rộng rời tay chân Chạy đến ôm chầm lấy tôi Mùi gỗ đàn hương sọc vào mũi khiến tôi cảm thấy Bình yên À không Phải nói là không bình yên giống như mọi khi nữa Giờ đây chỉ còn là hoảng loạn mà thôi Tôi vội vàng để anh ta ra Cảm giác như chỉ cần động chạm vào người anh ta Thì tôi sẽ bị nhiễm căn bệnh Hách dịch ghê tởm Anh cút ra đi Đồ kinh tởm Màu cút ra đi Mặc kể cho tôi là hết giải rùa Anh ta vẫn cố gắng ôm tôi vào lòng Và sức của anh ta quá lớn Tôi có cố gắng gồng mình Thì cũng không thể nào thoát ra khỏi Lan à Nghe anh nói đã Chuyện của anh và Thu Lệ đã là quá khứ Bây giờ thì anh chỉ một lòng một giả với em thôi Đứa con ra anh và cô ta Anh sẽ phá Được chứ Chỉ cần em cho anh thời gian thôi Ôi trời ạ Cái quái gì nữa vậy Cái gì mà chuyển quá khứ giữa anh và Thu Lê Rồi đứa con gì nữa Tôi khủng hoàng tột độ Quá nhiều thông tin mới mẻ Ôa truyền vào đầu của tôi Khiến tôi trở nên hoang mang Anh nói gì thế Đứa con á Anh có con với chị ấy á Vũ Khôi Nguyên giật mình giống như bị tóm gái Anh ta dường như hiểu ra chuyện gì đó Rồi bất ngờ nói Chuyện mà em đang nói là chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh Anh và Thu Lệ là như thế nào đấy? Còn mẹ anh lửa tôi á Cút con mẹ anh mau Vừa nói thì tôi vừa cắn thịt mạnh vào vai của Nguyên Anh ta hét lên giống như một con thú bị thương Sau đó phải nới lòng vòng tay Tôi nhờ có lỗ hồng này tại thoát khỏi đó. Sao có thể chứ? Anh ta thật đúng là kinh tởm. Rốt cuộc, anh ta giấu tôi bao nhiêu chuyện? Nhận cách ghê của anh ta là gì vậy? Động não xem nào. Hình xăm đôi. Anh ta từng muốn có hình xăm với bạn gái. Thời gian đó chỉ là một câu mang tính chất dò hỏi. Anh ta và Trì Thu Lệ là một cặp á? Có hình xăm đôi không nhỉ? Trì Thu Lệ lại còn mang thai sao? Vũ khồi nguyên đau đớn nhìn tôi Anh ta ôm lấy bờ vai bị tôi cắn Đứng dậy Áo sơ mì trắng bây giờ đã dơm dớm máu Anh ta nén đau nhìn tôi Lan à Có gì thì mình từ từ nói Anh xin lỗi Và anh không hề muốn chuyện đó xảy ra đâu Tôi lùi bước lại Càng lùi anh ta lại càng tiến đến Bây giờ anh ta giống như Một con quái vật đổi lốt người vậy Anh nói đi Anh và chị Thu Lệ bao nhiêu lâu rồi. Vũ Khôi Nguyên nén đau đớn, mồ hôi anh ta cứ ra trên trán. Có thể tin được không, một gã đàn ông đẹp trai như vậy lại máu lạnh tàn độc. Tại sao tôi không thể nào nhìn ra con người thâm sâu trong đó? Tại sao Trì Lệ cảnh báo tôi bao nhiêu lần, thế mà tôi không hiểu chứ? Ôi không. Như vậy có nghĩa là Trì Lệ đã biết chuyện giữa tôi và anh ta. Thế nhưng mà Trì ta vẫn nói chuyện cười đùa giống như bình thường. Vậy là thế nào thế? Nói đi Nói cho tôi biết đi Thằng chó này Anh xin em đấy Em đừng chửi bậy như vậy Chửi con mẹ anh ấy Nói cho tôi biết đi Thằng khốn Đừng để tôi lấy dao xiên anh đấy Tôi đang bị trầm cảm Thế nên tôi cũng chả bị bế vào tù vì tôi giết người đâu Nhưng mà người ta Sẽ cho tôi vào trại thương điên đấy Nguyên đưa tài ra hiểu cho tôi bình tĩnh lại Anh nút nước bọt rồi nói. Được rồi, anh xin em đấy em bình tĩnh đi đã. Bao nhiêu lâu rồi? 4 năm. Bốn năm? Tôi bỗng dừng bật cười giống như con điên. Cả ngày hôm nay, tôi chưa cười chàng nào to đến như vậy. Ôi trời à, buồn cười quá đi mất. Cái của nợ gì thế này? 4 năm, có nghĩa là anh ta yêu chị Thu Lệ 4 năm rồi, nhưng mà vẫn tiếp cận tán tỉnh tối. Sao có thể khốn nạn như vậy? Tôi gào lên trong nước mắt. thẳng khốn. Anh, anh có phải là con người không vậy? Hôm nay tôi mới biết, bộ mặt thật của anh đấy, đúng là dơ bẩn. Giữa anh và chị ấy, đã có con rồi. Thế mà lại còn đi tán tỉnh tôi, đưa tôi lên giường á? Tổ xử nhà anh chứ. Chị ấy và anh, có con rồi. Vậy mà anh vẫn làm ra cái trò đó. Anh ép chị ấy á? Anh gia tăng áp lực lên chị ấy Thế nên chị ấy Mới không dám nói với tôi Mẹ kiếp Chị đối xử với tôi như vậy Tại sao? Tại sao có thể làm như thế? Anh có còn là con người không vậy? Anh Anh giết tôi luôn đi Gương mặt của Nguyên giàn rùa nước mắt Nhưng mà tôi không còn cảm thấy thương hại thằng khốn đó nữa Chỉ cảm thấy nó quá giả tạo Nước mắt cát xấu Không phải là nơi Anh thật sự Đã yêu em Kể từ khi gặp và tiếp xúc về em Anh đã chia tay thù lệ Nhưng mà cô ta vẫn cứ cố chếp giữ đứa con lại Cô ta không tốt đẹp giống như em nghĩ đâu Anh xin em đấy Lan à, em đừng khóc nữa Lại là bài ca anh xin em á Anh không thích chán á Bây giờ tôi mới phát hiện Đây là bài ca thần thánh của anh đấy Hóa ra đều là bài ca Anh là thằng đàn ông, dơ bẩn Đến cả con mà anh cũng muốn bỏ đi á Anh tưởng là tôi à Thèm có tình yêu chó chết của anh á? Anh biết, khi anh nói ra, tôi cảm thấy tội lỗi thế nào không? Đó là một sinh mạng đấy, là kết tênh giữa anh và chị ấy. Sao có thể như vậy chứ? Rồi thì tôi, phải nhìn mặt chị thế nào đây? Đồ khốn kiếp. Lúc này thì tôi đau khổ, ngồi thuộc xuống khóc nước nở. Chị Lê à, hóa ra là như vậy sao? Nếu như chị nói ngay từ đầu, em sẽ hiểu mà. Tại sao lại không nói? Em đã phản bội chị rồi Trong khi chị lại tốt với em như vậy Phải làm sao đây? Phải sống thế nào đây? lời dụng lúc tôi sơ xuất không để ý Nguyên liền chạy đến ôm chầm lấy tôi Không cho tôi chạy thoát Tôi sợ hãi vùng vấy Cố gắng đẩy chân mình đạp vào hắn Thế nhưng mà hắn nẻ được Thậm chí là còn dùng thân mình đè tôi xuống Như gọng kìm Lana Anh không thể nào mất em được đâu Hãy tha thứ cho anh Mình làm lại từ đầu nhé Anh... Anh sẽ đi xóa xăm Để lại xèo cũng được Con của nó anh cũng không cần nữa Anh chỉ cần em thôi Ôi trời ạ Cái quái gì vậy Tại sao mà tôi có thể yêu được Cái thằng mất dại chó chết này Hãy làm thế quái nào Tôi có thể yêu nó nhỉ Trời đất thánh thần Tôi bằng sống bằng chết Để nó ra khỏi người mình Anh cút ra đi Đừng làm bần người tôi Đừng có chạm vào tôi Con của anh mà anh cũng không cần á. Anh đúng không phải là người mà. Thật đúng là tồi tệ. Ở đây không chỉ có một người điên mà còn có những hai người bị điên. Nó cũng điên chẳng kém tôi. Nó la vào rồi dùng cái miệng dơ bẩn hôn lên tôi. Thằng chó này định cưỡng hiếp tôi á. Nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm tôi vừa gồng mình chống trả vừa la hét. Anh sao lại độc ác như vậy chứ? Màu bỏ tôi ra đi. Anh tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy. Tình yêu 4 năm của anh đấy, là đứa con của anh đấy. Nguyên à, rồi thì anh có còn là con người nữa không vậy? Không là người, là ác quỷ cũng được. Anh chỉ cần em thôi, anh yêu em quá nhiều rồi. Vừa nói thì hắn ta vừa đưa cái lưới bẩn thiêu của mình vào cổ tôi. Nó khiến tôi nhớ lại cảm giác của đêm trước. Hắn hôn tôi, đưa tay giờ dẫm sơ ngực tôi. Thật đúng là ghê tởm. Tôi đã hồn người yêu của bản thân mình á. Bỏ ra đi. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nếu như hôm nay, anh có được thân xác của tôi, tôi sẽ tự vấn. Em tự vấn, anh cũng sẽ tự vấn. Anh yêu em, và anh không thể nào để mất em được đâu. Anh, ngay cả đứa bé tuổi nghiệp như vậy, thế mà anh, nó không hề có tội. Tôi xin anh đấy. Đừng để tôi gánh nghiệp thêm nữa. Trời đất à. Tôi cố gắng giái rùa, cố gắng đạp nhưng không nổi. Sức lực của hắn quá kinh khủng. Hắn lại càng hóa điên càng thêm kinh khủng. Tôi khóc nức lên, không ngừng trời rùa, lằn nhục hắn bằng những từ ngữ kinh tẩm nhất. Thế nhưng mà hắn giống như con gia thú không tha cho tôi. Nỗi đau cả về thể xác, lẫn tâm hồn, gặm nhấm tôi. Sao mà hắn có thể mất nhân tính đến như vậy? Nếu như ông trời có mất Thì xin đừng để cho hắn chiếm được tôi Nếu như không thể đêm nay Tôi sẽ tự sát mất Tôi gào khóc đến khản cả cổ Còn hắn thì đưa bàn tay dơ bẩn của mình xe váy tôi chiếc áo lót màu trắng hỡ hình ra ánh sáng Thật đúng là ghê tợm Quá buồn nôn Bàn tay của hắn luôn ra sau lưng Đành cá móc cải áo Thì bỗng dưng tiếng động trước cửa vang lên cả người của tôi trốn dậy liền cố gắng dùng sức vùng với Cứu tôi Cứu tôi với Nguyên vẫn cứ mặc kệ, hàn ta tiếp tục tháo cảo lót. Tiếng cửa đập càng ngày càng lớn, và rồi đến thời điểm mấu chốt. Đoàn một tiếng, cánh cửa bị xe làm đôi, bụi và những mảnh vỡ vườn vai khắp nơi. Tôi hướng đôi mắt tràn ngập nước của mình về phía cửa, và đó là đàm cầm tú. Bụi mù trở nên tan dần, nó bước khỏi đám bụi tiến về phía chúng tôi. Ánh mắt của nó vô cùng lạnh lùng tàn nhấn, giống như thể đang rất hận chúng tôi vậy. Vũ Khôi Nguyên nhìn thấy nó thì bật dậy rời khỏi người tôi Giống như gặp được phao cứu sinh Tôi đã hài tay Che lấy bộ phận nhạy cảm của mình Chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đôi mắt chết chóc đó của cầm tú Kể cả lần đầu tiên gặp nhau Tôi cũng chưa thấy ánh mắt của nó máu lạnh đến như vậy Cầm tú cầm kiếm Tựa như thần chết đang làm nhiệm vụ Nó nhìn thẳng vào Vũ Khôi Nguyên Đang sợ hãi run dậy Lùi về phía sau Mày quên là kiếm của tao Có thể chém được kim loại á? Khi tao gõ cửa, Thì mày phải mở chứ. Đừng khiến tao điên lên như vậy. Tôi hút hoảng nhìn cầm tú. Nó đang nói gì vậy? Chẳng phải là nó nghe lời của Vũ Khôi Nguyên sao? Cầm tú nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ. Nó nhột toẹt xuống đất một bãi nước bọt rồi nói. Ngủ với người tình của anh trai. Mày muốn chết á? Đoàn một tiếng nữa. sấm sét như đánh xuống đầu của tôi ngay lúc này. Thật giả lẫn lộn cái gì thế này Chuyện quái gì vậy Vậy là người đó chính là anh trai của Vũ Khôi Nguyên á Tôi lập tức quay đầu nhìn Vũ Khôi Nguyên Thằng chó đó đang run dậy Giống như sắp te ra quân đến nơi Sợ một đứa con gái kém mình đến 7 tuổi Sao mà nó có thể đáng thương đến như vậy Tôi đã yêu phải cái loại người gì thế này Vũ Khôi Nguyên Nút nước bọn Nó nhìn cầm tú nói Sao mày lại đến đây Mày đang đi công chuyện cùng với anh của tao cơ mà. Cầm tú cười mỉa rồi đám. Mày ngon đấy. Mày bảo với tao là mày chỉ sắp xếp scandal hẹn hò với con Lan để giúp đỡ cho nó. Mày và nó chỉ là bạn bè thôi. ấy thế mà lại đớp luôn người tình của đại ca tao á. Vũ Khổ Nguyên sợ hãi lấp bám rồi nói. Um, là nó... Nó quyến rú tao trước. Cái quái gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi. Trông một đứa con gái 21 tuổi, mà sao nó có thể chó chết như vậy? Vậy mà lúc nãy nó còn như con gia thú chiếm đoạn tôi cả đấy. Cầm tú ôm bụng cười ha ha. Nếu như có thể, thì tao muốn băm mày thành trăm mảnh, rồi ném cho chó ăn. Chỉ tiếc là người đó nói tao không được giết mày, và con điếm này. Nhưng mà mày cứ đợi đấy. Không phải bây giờ thì là tương lai. Không sớm thì muộn, Tao cũng phải chặt chân, chặt tay của mày Mà tao đã nói thì tao sẽ làm Tao không giống như mày đâu Mày cứ về mà lo cho đứa con 4 tháng tuổi của mày đi Rồi thì cầm tú ném cho vũ khôi nguyên Một ánh nhìn tàn độc Sau đó lia mắt về phía tôi Còn cô Đi theo tôi Vừa nói thì nó vừa tiến từng bước về phía tôi Và chưa bao giờ tôi thấy nó đáng sợ như vậy Đây đúng là sát khí của một tên giết người Tôi sợ hãi, để mặc cho cầm tú thô bào, cầm lấy tay của mình kéo đi. Suốt chặng đường tôi và nó không nói gì cả. Tôi chỉ biết ôm mình run cầm cập Tôi đang điên thật rồi. Vì những chuyện này mà tôi cảm thấy quá điên. Rời khỏi tòa nhà của Vũ Khôi Nguyên, cầm tú thô bào, ném tôi vào chiếc xe môi trần màu đen của nó. Và trong xe không có ai cả, chỉ có tôi và nó. Nó là người cầm lái. Chiếc xe lăn bánh, cầm tú bây giờ mới mở lời. Tôi đã nói với cô rồi có phải không? Điều thứ ba Điều luật phản bội Tôi nghe xong thì sợ hãi Chẳng nhé Nó có ý định đưa tôi đến một nơi bí mật Rồi giết người diệt khẩu á Nghĩ như vậy Lòng tôi càng trào dâng nỗi sợ Cầm tú nhìn gương chiếu hậu Thấy được sự sợ sệt của tôi Đập mạnh vào vô lăng nó cười lớn Mẹ kiếp Vậy mà tôi đã từng coi cô là bạn Là đồng đội đấy Đang lại ra Chính tay tôi sẽ chặt đầu cô. Thế nhưng mà người đó nói không được làm như vậy. Tại sao cô lại đối xử với chúng tôi như thế? Tại sao lại qua lại với thằng chết giấm đó? Chúng tôi không hề đối đái tệ bạc với cô. Tại sao vậy? Chứng kiến cô cứu người, cứu tầng thành viên trong chúng tôi. Chứng kiến cô la lên gõ cửa từng người dân. Chứng kiến cô không từ bỏ hy vọng. Tôi đang nghĩ là mình sai. Bởi vì tôi đã nghĩ xấu về cô Tôi đã cảm thấy có lỗi Tôi đã coi cô giống như một người bạn Ấy vậy mà cô Tại sao lại dám phản bội chúng tôi chứ Tôi bật khóc Tôi đã đủ điên loạn lắm rồi Ngày hôm nay tôi nghĩ là mình Không thể nào chịu đựng được nữa Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy Tại sao thế Tôi giống như một con dối trước mắt của ông vậy Cô nói đi Rốt cuộc Chúng tôi đã làm gì sai chứ Tôi đưa tay che tay của mình lại Không muốn nó nói thêm điều gì nữa Tôi quá mệt mỏi Nói đi Chúng tôi coi cô giống như người nhà Tôi đã từng nghĩ rằng Cô có thể trở thành bản thân của tôi đấy Lúc đó tôi không hiểu là tôi bị gì nữa Tôi mất kiểm soát Lời nói của mình lúc này không thể nào kiểm soát được Tôi bị tất cả dồn ép Nên trở nên cấu cảnh gắt lên Đối xử tốt Thế nào là đối xử tốt Là xăm lên người tôi á? Là dùng đồ chơi tình dục hành hạ tôi á? Cầm tú bỗng nhiên, phanh kít xe lại. Lo nhìn tôi bằng đôi mắt tàn độc. Xăm lên người ấy. Tôi thừa nhận là mình có một chút ác độc khi không dùng thuốc tê cho cô. Nhưng mà ai trong chúng tôi cũng xăm mình không cần thuốc tê. Còn về đồ chơi tình dục, tức không phải vì cô muốn trở thành người nổi tiếng sao? Vậy thì cô phải chấp nhận đánh đổi thần xác ỉm ngay đi. Đại ca của các người và Vũ Khôi Nguyên là một lũ khốn nạn. Các người cũng chẳng phải tử tế gì cả. Cái gì mà thành viên gia đình toàn là dùng bạo lực chém giết nhau. Tôi không muốn sống cùng các người đâu. cẩm tú trơn mắt nhìn tôi. Xuyên nữa thì nó không kìm chế được rút kiếm chém tôi. Nó nhìn tôi một cách cuồng bạo. Sau đó như không kìm được nữa. Nó ngàn ngào cất lời. Cái người mà cô vừa bảo là khốn nạn đấy Đã rất yêu cô Yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác Yêu đến kiệt quê cả con người Là người khi cô bị bán đấu giá mạng trình Đã không mảy may suy nghĩ Mua lần đầu của cô Là người luôn âm thầm giúp đỡ cô trong sự nghiệp Thế cô tưởng là thằng Nguyên nó giúp cô à Tôi nói cho cô biết Là đại ca Bảo nó giúp cô đấy Cả cái tập đoàn của nó Thuộc sở hữu của người ấy Thằng Nguyên Chả làm được cái quái gì cả. Cái gì mà nàng thơ, đại sứ. Chính đại ca mới là người điều khiển tập đoàn và đứng sau tất cả. Cái người khốn nạn mà cô vừa nói đấy đã dùng chính máu của mình để cứu cô khi cô bị tai nạn. Để rồi bị cô phản bội lên giường, la hết tên người đàn ông khác trước mặt của mình. Người đó vẫn không hề một lời trách cứ, mặc cho trái tim đau đớn đến vùn vỡ vì cô đấy. Cầm tú đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. hai tài như ù đi. Lúc này trong đầu ong ong, vạn vật xung quanh xoay tròn. Căn bản là não bộ của tôi bây giờ đã quá tải Tôi nghĩ là mình không thể nào hiểu được những lời nói vừa rồi. Sao thế? Ngạc nhiên á? Người ấy luôn hành động âm thầm, không bao giờ nói ra cả. Người đó không giỏi ăn nói hoa mỹ, hay là phong bạt giống như thẳng nguyên. Người đó chỉ dùng hành động và mong rằng một ngày nào đó Cô sẽ hiểu ra tất cả Ấy vậy mà nhìn xem Cô đang làm gì Cô ngủ với nó Cô phản bội chúng tôi á Coi như tôi Có mắt như mù đi Ngủ á Nó đang nói cái gì vậy Tôi hoàng loạn từ đưa tay cao tóc của mình Không hiểu gì cả Cố gắng suy ngày mãi Nhưng cũng không thể nào hiểu được Đồ óc của tôi dối như tơ vò Tôi hét lớn Nói gì vậy Tôi không hiểu gì cả Im cả đi, cút hết đi. Tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả. Các người nghĩ mình là ai? Các người tưởng tôi thích bản thân á. Đừng có làm sao vậy trịch thường với tôi. Tôi như thế này, các người vui lắm sao? Các người chỉ coi tôi là món đồ chơi giải trí thôi. Quăng cút hết nơi này đến nơi khác. Nào có coi tôi là người đâu. Cầm tú bỗng giết lên. Ngọc Lan... Cô điên quá hóa rổ á. Anh nói chứ cẩn thận đấy. Tôi nói là một lần nữa. Rõ ràng, cô là người muốn dấn thân vào giới giải trí. Cô ở trong này cũng hiểu. Nếu như không có ai nâng đỡ, thì không thể nào nổi lên được. Đó là việc sớm muộn, cô phải làm thôi. Nếu như đại ca không vung tiền ra mua, thì cũng sẽ là thằng đàn ông khác sờ vào người cô. Thế cô về mà hỏi con Thu Lệ xem. Nó từng gặp Những thằng khách đốn mặt như thế nào Còn nữa Cô bớt ảo tưởng Và tỏ ra thành cao đi Cô cần tiền và tình nguyện trao đổi Bây giờ lại quay sang trời người đã nâng đỡ đến như thế này á Cô có biết không Khi biết cô phản bội Lên giường với thằng khác Người ấy vẫn nói tôi đi cứu cô Cô thường nghĩ mà xem Đang đi ra Tôi phải đến đây Thanh trường cài đã phản bội Ấy về mà tôi, là hành động như thế này Cô con áo cứ suy nghĩ đi thứ ảnh chảo đã bát Cầm tú cứ đênh nành Ngọc Lan đã phản bội đại ca của anh ta Giờ vào cái đêm, cô ngủ lại cùng với Vũ Khôi Nguyên Thế nhưng mà thực ra đêm đó, cô bà anh ta không hề làm gì cả Lúc này, cô gào lên trong nước mát Im đi Tất cả là lỗi của các người Tôi đâu hề muốn cuộc sống như vậy đâu Là các người dồn ép tôi vào đường cùng Các người cút đi. Cút khỏi cuộc đời của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Cầm tú nở ra nụ cười khinh bì rồi nói. Ok. Như ý cô muốn. Chúng tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại cái thứ ăn cháo đá bát nữa. Bây giờ thì mời cô xuống xe giúp. Từ giờ trở đi. Nước sông không phạm nước giếng Tôi giống như một con lợt đợt đẩy cửa bước xuống xe. Vừa khóc vừa nức lên thành tiếng. Đúng như vậy. Tốt nhất là hắn ta nên biến khỏi cuộc đời của tôi Chẳng có ai trên đời này tốt đẹp cả Chiếc xe của cầm Tú lập tức lao vào màn đêm Để lại cho tôi một đống khói bụi Tại sao bóng dừng lại trở nên như vậy Tại sao lại có thể trớ trêu được như thế Ngày hôm qua nắng vẫn còn đẹp Tại sao hôm nay lại kinh khủng đến vậy Đêm tháng 12 rét mứt không trăng không sao Gió gào rú từng cơn Tôi đứng trước một con đường tối tăm lành lẽo Không một bóng người Mai sao chỉ có mấy cột đèn đường chập chờn chiều sáng Nhìn xuống dưới, quần áo rách tả tôi Cơ thể thì run lên từng hồi bởi vì rét bút Tôi cất từng bước loàn tròn về phía trước Chẳng biết phải đi về đâu vào lúc này Con đường trước thật vô cùng tối tăm và mịt mù Tôi lại gào lên giống như một con điên giữa đường Tại sao tôi lại khổ như thế Rõ ràng tôi chưa bao giờ sống có lỗi với bất kỳ ai Tại sao lại bị đẩy vào bước đường cùng bi thảm đến vậy Vũ Khôi Nguyên là bạn trai của chị Thu Lệ Hai người đã yêu nhau 4 năm Có một đứa con 4 tháng Hai người yêu nhau rất rất nhiều Nên mới có hình xăm đôi Còn có cả con nữa Thế mà sao thằng khốn đó lại tiếp cận tôi Mua cho tôi những thứ đồ đắt tiền Mời tôi đi ăn Dành cho tôi những cử chỉ ân cần như thế Đúng là tôi có mắt như mù Không nhìn ra giá tâm của hắn Rồi còn chị Thu Lệ nữa Chị ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu lâu Chịu đường tôi ngồi cạnh kề lề vui vẻ như thế nào Khi được bạn trai của chị ấy quan tâm chăm sóc Tại sao tôi khốn nạn như thế Tại sao lại ngu như vậy Nhưng mà trách ai đây Có trách Chỉ là trách mình quá ngu ngốc thôi Tôi từ đưa tay lên Vò vò mớ tóc Người nổi tiếng Người của công chúng Xinh đẹp, diếm lệ Ôi không, chỉ là vò bọc thôi Tôi sống khổ sở vật vã lắm rồi Tôi cứ thế vừa đi vừa khóc Hai hút mắt vừa sưng vừa đỏ Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải đi bộ từ đây về nhà Thế nhưng may sao Có một chiếc taxi tặn ngang qua Hắn ta mở cửa rồi hỏi tôi Có đi không? Lúc này thì tôi thân thờ Bước giống như một cái máy vào trong xe Hắn lại tiếp tục hỏi Cô đi đâu? <cười> đi đâu nhỉ? Đi đâu bây giờ đấy? Về nhà sao? Nơi có chỉ Thu Lệ à Tôi không muốn Tôi không biết đối mặt với chị ấy thế nào nữa Sao mà tôi có thể khốn nạn như thế Người tình 4 năm của chị ấy Người mà chị ấy yêu đến mức xăm hình Có thai và anh ta Rồi sau đó bị anh ta vứt bỏ chỉ vì tôi Cô ơi Cô muốn đi đâu Nếu như không đi thì xuống xe đi Đừng làm mất thị giờ của tôi Tên tài xế nhìn thấy Bộ dạng người không ra người Mà không ra ma của tôi Thì bắt đầu hoảng sợ Chẳng hẳn là hắn đang cảm thấy hối hận bởi vì đã để tôi lên xe. Tôi đều đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này tài xế nhìn tôi bằng đôi mắt rẻ trừng, quyết định lái xe đi tiếp. Hắn ta khép nép đến mức sợ đuổi tôi xuống sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi nói cho hắn ta một địa chỉ. Dọc đường thì hắn cứ lướt qua gương chiếu hậu nhìn xuống bộ quần áo bị rách của tôi. Dường như là hắn nhận ra thân phần của tôi nên không còn sợ giống như bản náy. Ngược lại, tôi lại còn nhìn thấy đôi mắt thèm thuồng và những ý định được nung nấu trong gá. Tôi không những không sợ mà nói. Tôi đang bị trầm cảm và có mang theo sao? Nếu như tôi giết người vào lúc này, tôi cũng không bị đi tù đâu. Tên ta sẽ nghe thấy như vậy thì cụp cái đèn pha lại rồi cắm đồ cắm cổ chạy xe Tôi nhìn anh ta rồi cười khẩy. Tôi làm gì có dao trong túi đâu, dọa chơi tí thôi. Chẳng mấy chốc thì xe dừng lại ở căn biệt thử quen thuộc. Tôi bước xuống xe, định móc tối ra trả tiền. Còn chưa kịp đưa thì hắn khởi động động cơ rồi lao vút về phía trước. Tôi cười ngặt ngáo mở cổng đi vào trong. Về nhà rồi. Nơi này đã từng rầm rộ tiếng cười của chị Chi và chị Lệ. Hai con người giúp tôi từ thở tôi mới vào nghề. Tập tính, từng bước đi catwalk. Vậy mà giờ đây, tôi đã phá nát tất cả. Tôi đưa hai bàn tay rôn rẩy ra không trung. Đôi tay này đã phản bội chị Và tôi vẫn không sao quên được Những lời gian dạy của chị Tôi không thể nào tưởng tượng Chị đã đau đớn thế nào khi chứng kiến Tôi và Vũ Khôi Nguyên xuất hiện cùng nhau Tại một chỗ Người mà chị ấy Hết mực yêu thương Và nhất là đã phản bội Và chị ấy nhấn nhịn nhìn cảnh đó Nhớ là những lời nói cảnh giác của chị Thì ra chị đã ngầm cảnh báo tôi Thế nhưng mà tôi lại không biết Tôi đào đớn, nắm chặt vạt áo, rồi đi vào trong. Vừa đi vào đó người thấy mua đồ ăn thơm phức. Đợi vào mắt của tôi là bóng hình của chị đang nấu ăn. Thấy cửa mở ra, chị không quay lưng xem mà đám. Về rồi Alan. Chị stress quá, ngủ không được. Lại thèm đồ ăn ý. Chị stress sao? Không ngủ được sao? Tôi đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi chứ. Thì ra mình là một đứa quá ngu ngốc. Những lần gần đây, chị thường xuyên căng thẳng mất ngủ, nhưng tôi không hề điều tra việc đó. chỉ là người lo lắng cho tôi từng scandal một, là người thấy tôi ốm thì không ngần ngại, nghỉ mấy ngày để trông nom Là người giúp tôi chỉ trầm cảm, giúp cho tôi là người đã phản bội. Thấy tôi không đáp, chị quay lưng đi ra thì giật mình bởi vì bộ dạng rút rượi của tôi. Úi trời ạ, mày sao thế? Sao lại ra nông nối này? Tưởng rằng hốc mắt đã khô cạn bởi vì khóc quá nhiều. Thế nhưng mà cười chỉ ấm áp đó lại khiến tôi một lần nữa rơi nước mắt. Sao chị lại tốt với tôi như vậy? Trong khi tôi thì lại khốn nạn, tồi tệ, đâm sau lưng chị. Tôi bộm chặt miệng, ngồi thụp xuống khóc nức nở. chỉ thấy như vậy lập tức tắt bếp, chạy ra đỡ lấy tôi. Có chuyện gì vậy? Sao thế? Có gì từ từ nói? Tôi lắc đầu cổ họng nghe nứ, giật giật từng đợt. Sao? Sao chị không nói ra chứ? Nếu như chị nói, em nhất định sẽ hiểu mà. Sao cứ im lặng như vậy thế? Chị lên nhớ mày nhìn tôi. Chuyện gì vậy? Mày hầm á? Tôi bật khóc như mưa. Đến bây giờ rồi, chị vẫn còn già vờ sao? Nếu như ngay từ đầu chị nói ra, chị và Vũ Khôi Nguyên là người yêu của nhau, em nhất định sẽ giữ khoảng cách. Tại sao cứ một mình chịu đựng như vậy? Chị như thế này, em biết làm sao đây Em tồi tệ quá mà chỉ Lệ thấy tôi gào lên Thì sớm sờ một lúc rất lâu chỉ không nói lời an ủi tôi giống như mọi khi Mà thay vào đó là sự trầm mặt chỉ cứ để cho tôi khóc lóc Chị Lệ à Em phải làm sao đây Tình yêu 4 năm của chị Đứa con trong bồn chị Chị đã yêu anh ta nhiều lắm sao Nhiều đến mức hai người có hình xăm đôi Rồi lại còn có con với nhau nữa Nhưng mà tại sao lại xuất hiện một đứa khốn nạn như em? Tại sao em không hiểu những lời chị nói? Em đã không nhận ra. Em đúng là rốt nát. Em đã làm tổn thương chị nhiều như vậy. Em xin lỗi. Em thực sự là chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra cả. Gương mặt của tôi nhăn nhốm giống như một cái rẻ lo. Tôi cứ như vậy không giấm giấc. Còn chị thì buông tay khỏi người tôi rồi đứng dậy, tựa vào căn bếp. Mày biết rồi sao? Chị à Chị chỉ nói như vậy thôi sao? Sao mà chị bình tĩnh như thế? Sao không lao vào đánh em đi, chửi em đi Thậm chí là giết em đi Em đã quá tội lỗi rồi Chị à Em phải làm thế nào đây? Mặt của chị Thu Lê trở nên không còn cảm xúc Chị bình thản rồi đã Không phải là tao chưa nói Tao đã cảnh báo mày Rằng trên đời này không có một thằng đại gia nào trong sáng Như hoàng tử không vướng bụi trần đâu Nó đã làm ra nhiều tiền Thì chắc chắn Nó phải có giá tầm Nó là cái thằng mà đạp lên hàng triệu người Để có được vị trí giống như hôm nay Thế nên không có thằng nào trong sạch cả đâu ta đã cảnh báo mày rồi Nhưng mà mày không hiểu Tại sao chị không nói thẳng ra Là chỉ với Vũ Khôn Nguyên là người yêu Tại sao thế Mày nghĩ thế nào Mày nghĩ sao khi mà bắn đến một ngày Mày nhận ra là mày đã có con Nhưng bạn trai bỗng dưng đòi bỏ Đòi chia tay Tình yêu 4 năm của chúng tao Chỉ vì sự xuất hiện của mày Mà đổ nát Mày nghĩ sao Mày nghĩ là nó để tao nói ra Nó đã dò rằng Nếu như tao dám nói ra Nó sẽ cho tao sảy thai đấy Lời nói của chị giống như Mối tên tầm độc xuyên vào trái tim tôi thẳng đốn mặt đó Nó uy hiếp chỉ à? Thật đúng là tôi chết mất thôi. Trọng sáng, hoàng tử, những cửa trẻ ấm áp và ân cần. Mày đã vào giới này bao nhiêu lâu rồi, mà lại vẫn còn ngây thơ như thế. Mặc dù là ta đã nói với mày rất nhiều lần, ta có thể kể vanh vách những việc mà nó đã làm với mày. Mặc dù ta không hề chứng kiến, thế mày có tin không? Để tao nói cho mày nghe. Có phải là ban đầu, nó tiếp cận mày bằng cách Tôn mày lên rồi muốn ký hợp đồng với mày. Cái này thì thằng đại gia nào cũng làm để tiếp cận con mồi. Rồi thì nó sẽ theo đuổi mày. Thấy mày ngây thơ trong sáng thì cảm thấy lạ. Và máu chiến thì lại càng thích hơn nữa. Sau đó nó sẽ đưa mày về nhà. Ân cần chăm sóc quan tâm. Với những đứa trong sáng giống như mày thì sẽ nghĩ rằng Ôi tại sao trên đời này có thể tồn tại một chàng trai ấm áp tốt bụng như vậy? Rồi thì mày sẽ cảm thấy không xứng với nó Và coi loạt hành động kia Dành cho mày là một loại đặc ân Và đó là bước đầu tiên Bước thứ hai Nó sẽ vồn vát theo đuổi mày Nó đã làm gì nhỉ Sơn móng tay cho mày có phải không Còn gì nữa Nấu ăn cho mày Hay là bóp chân xoa thuốc cho mày Sao mày không chịu đồng não Tại sao nó có thể làm những thứ đó Một cách thuần thuộc như vậy Trước những loạt hành động đó Mày không hề suy nghĩ rằng Nó đã từng làm với cả trăm đứa trước đây Thế nên mới có kinh nghiệm như thế Nó nấu ăn cho mày Sơn móng tay cho mày Nghe là nó chưa từng làm điều đó với đứa khác á Và với những thằng như thế Thì nó thiếu cái quá gì gái theo đâu Mày nghĩ gì mà nó chỉ yêu một mình mày Nó chỉ làm như vậy Để cho mày ảo tưởng về bản thân rằng Mày ở trong mắt của nó là nhất Rồi thì bị nó dắt mũi Tao đã cảnh báo với mày Nhưng mày không chịu hiểu Nói cho mày biết Lúc tiếp cận tao Nó cũng làm y xỉ như thế Cùng một bài ca cả thôi Rồi còn chuyện này nữa Mày có hiểu vì sao con Phương lệnh Là điên rồ với mày như vậy không Một con á hậu Lòng tự trọng cao vút như vậy Với cương vị của nó chẳng thiếu cách Để tìm một thằng đại gia bao nuôi Vậy thì tại sao Nó phải hóa điên hót rồ với mày như thế Để tao khai sáng cho mày Bởi vì trước mày, nó đã từng lên giường với con Phương Linh, hỡi hẹn với nó và cho nó rất nhiều thứ. Thế nên nó mới có cơ sở nổi điên như vậy. Giờ thì mày hiểu chưa? Một thằng đàn ông đối tốt với mình như thế, chu cấp cho mình mọi thứ, nâng như nâng chấn, rồi một ngày nó quay ra yêu còn khác. Mày hiểu tại sao nó lại điên như vậy chứ? Tao nói luôn, Vũ khôi Nguyên liếm qua không biết bao nhiêu đôi chân dài trong cái giới này rồi đấy. Ngay đến đây thì tôi thẫn thờ trước lời nói của chị Lệ, Vũ Khôi Nguyên và Phương Linh. Lại là cái quá gì thế này, thằng khốn đó. Thế nên khi nó đi với mày, tao chẳng còn bất ngờ gì nữa. Bởi vì lúc yêu tao, nó đã đi với cả khối con rồi. Mà có thể tìm và hỏi con Phương Linh xem, nó cũng giống như tao thôi. Chị Lệ Chị Lệ lắc đồ cười buồn bá. Nơi khói mắt của chị dì ra một giọt nước mắt đau thường. Tao không trách mày đâu. Và cũng không hề trách cư nó. Bởi vì căn bản là lỗi của tao khi không thể nào rứt bỏ được cái thằng tràng hoa lằng nhằng đó. Rõ ràng khi chứng kiến nó qua đêm với bao nhiêu đứa, tao vẫn cố gắng nhấn nhịn chiều đừng, chờ đợi một ngày nó từ bỏ cái tật đó rồi quay về bên tao. Nhưng mà... Bây giờ thì tao nhận ra, tao quá ngu. Tao đã sai ngay từ đầu. Không mày thì cũng hẳn tá con khác ta chịu đựng quá nhiều rồi Khổ như vậy Mà tao vẫn cứ ngu si chờ đợi trong 4 năm Tao ngu bởi vì tin lời của nó Ngu bởi vì nghe nó hứa Khi mà nó rắc vào đầu Những hoang tưởng mờ mịt Mày cũng thấy rồi đấy Chính mày cũng chiêm nghiệm cảm giác nó mang lại Quá ngọt ngào ấm ám Như thế là người đàn ông tốt nhất trên thế gian vậy Vừa đẹp trai tài giỏi Lại còn lắm tiền Ăn nó thì ngọt như miếng lùi Thế thì con nào mà chả đổ được Làm sai thì chỉ cần nói Anh xin lỗi Em đừng như vậy nữa Anh đau lòng lắm Thế thì con nào không mềm lòng cho được Đừng tự trách mình ngu ngốc Bởi vì tao cũng ngu như mày thôi Thật ra thì thằng đại gia đào hoa như nó Trong cái giới này không hiếm Chỉ là mình phải giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo Nhưng mà tao chấp nhận thua Thua trước trái tim của mình Cứ mỗi khi tao muốn rời xa nó Thì nó lại chạy đến, ôm ấp, rồi cầu xin, xin lỗi. Rồi nào là anh chỉ yêu mình em. Những người đó, anh chỉ là nhu cầu thôi. Em mới là duy nhất. Sau này thì anh sẽ lấy em. Tin anh đi. Em đừng như vậy, anh rất đau lòng. Chị Lệ vừa cười khổ sở vừa kể lại với tôi. Khi nhìn thấy mày vui vẻ, có một bộ móng mới. Tao đã nhớ lại lần đầu mới quen nó, nó cũng làm móng cho tao. Lúc đó tao nghĩ Tại sao lại có một người đàn ông đến như vậy Mà chỉ chú ý đến mình tôi Trước mặt tao Nó già vờ lạnh lùng với những đứa con gái khác Cố ý cho tao biết Nó đang chú ý đến một mình tao Để tao chiêm nghiệm cảm giác Mình là bông hoa đặc biệt trước mắt nó Rồi thì dùng những cử chỉ ân cần Thấy tao mệt thì xoa thuốc Bóp chân Hỏi thăm em hôm nay làm việc thế nào Có mệt không Hay thôi đừng làm nữa để anh nuôi Mua cho tao những bộ đồ đắt tiền Mua đất đai, nhà cửa, xe cổ Rồi nói ra những lời động viên Cực kỳ triết lý Mỗi khi tao vấp ngã Mà tao phải công nhận Nó ăn nói rất khéo Khéo đúng cái kiểu đọc nhiều sách tâm lý Biết cách an nổi động viên người khác Và cũng như cái mồm dẻo quẹo đó Mà nó ký được bao nhiêu hợp đồng Đưa bao nhiêu đứa con gái chết dưới chân của nó Khi mày nói rằng Nó chưa ngủ với mày Tao cảm thấy lạ đấy Thì ra thằng này có đối tượng mới Thách gái non tơ trong sáng Nó muốn mày dâng hiến cho nó toàn bộ Thế nên nó cứ từ từ đánh vào tâm lý và cảm xúc của mày Thế mày đã nhận ra vì sao con Phương Linh làm hại mày bao nhiêu lần như thế Thế mà nó vẫn chưa bị làm sao không Bởi vì thằng Nguyên cho phép nó làm như vậy Một mặt để đà thương tâm lý của mày Rồi thì sẽ có anh xóa ca nguyên đến thể hiện Mặt khác nó xoa diệu lòng của Phương Linh Và nói rằng cũng vẫn là một bài ca môn thở thôi. Cô ấy quyên giúp anh. Anh chỉ là người tình trên giường thôi cùng với cô ấy thôi. Em mới là người duy nhất. ngay đến đây tôi đưa tay, bụm chặt miệng của mình lại. Cái gì thế này? Sao mà tôi có thể ngu ngơ đến như thế? Một thằng đàn ông giả dối khốn nạn. Tôi vẫn còn nhớ như yên trong đầu những lời khuyên ấm áp chân tình. Lúc đó tôi đang nghĩ mình gặp được người đàn ông tốt nhất thế gian. Chăm lo cho mình từng chút Ăn nói ngọt ngào, lãng mạn Lại còn trưởng thành nữa nhưng ký ức trong đầu của tôi trở nên nát bấy vỡ vụn Tôi rất đau Đau bởi vì mình bị thằng chó đã lừa Đau bởi vì tôi làm tổn thương người thân bên cạnh tôi vì nó Chị Lệ à Có phải là em tệ lắm không Em phải làm thế nào đi Em mệt mỏi quá Em không biết là mình phải đi đâu về đâu nữa Em đã làm tổn thương chị Em khiến cho đứa con trong bồm chị không có cha Mặc cho chị đối tốt với em như vậy Mặc cho chị đã lo cho em quá nhiều như thế Em đúng là quá khốn nạn mà Tôi vừa nói vừa tự giơ tay tát mạnh Tát mạnh đến nối má nóng gian Yên hẳn giấu tay Chị Lê thấy như vậy xông đến giữ tay tôi lại Thôi dừng lại đi em Chúng ta đều là những người đau khổ vì nó thôi Trước hành động đó tôi giống như con thú bị thương gạo lên Sao chị không đánh em đi Chị đánh em đi Rồi thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Sao mà chị cứ tốt mái như thế Đánh em đi Làm gì cũng được cả Em không muốn như thế này đâu Như thế này thì làm sao mà em còn mặt mũi để nhìn chị đây Dừng lại đi em Chúng ta đều khổ vì một người đàn ông Thế hạ cỡ gì đánh nhau giết nhau vì nó Có đáng không Mày không có lỗi Lỗi là do nó trăng hoa Nếu như không phải là mày thì cũng là con khác Tao cũng mệt lắm rồi Chịu hết nổi rồi con tao, tao vẫn sẽ nuôi Nhưng bố nó tao không cần nữa Cái loại đó làm bố của con tao Sau này chỉ có mà hỏng tương lai thôi Chị à Chị lệ sang đôi tay ôm tôi vào lòng Dùng trái tim rách nát của chị Đùm bọc tôi Thôi nào Chị hiểu mà Ai trong chúng ta cũng có những vết thương sâu thẳm như vậy. Không cần vì một thằng đàn ông tồi tệ như thế, chúng ta không nên đau khổ vì nó. Chúng ta vẫn là bạn, vẫn cùng nhau chốt bầu tâm sự, vẫn đi mua sắm, có hỏa thì cùng chịu. Chỉ quyết rồi, chỉ sẽ bỏ nó. Thế nên bây giờ mày phải cố gắng lên, quên nó đi. Qua rồi cho qua đi. Được chỉ Lệ tha thứ, coi lòng can của cô tôi như được xót vào chút nước. Tại sao chị lại tha thứ cho tôi? Trong khi tôi vẫn chưa thể nào tha thứ cho tội ác của bản thân. Tôi khóc sụt xịt. chỉ thì lại vút ve lưng tôi an ủi. Chị vừa nấu cháo gà đấy. Vừa nãy đi với nó chưa ăn được gì có phải không? Chị hiểu tính mày mà. Tôi vừa khóc nức lên vừa nói Em không ăn đâu. Em không có tâm trạng để ăn đâu. Chị lại đưa tay gạt nước mắt của tôi rồi đám. Chồng kìa! Khóc sưng cả mắt đấy Thế này thì làm sao kiếm được tiền nữa Có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Thì cũng phải kiếm tiền lo cho mình Người thân của mình trước đã Mà để kiếm được tiền thì nhất định phải ăn Rồi mới có sức Em đang bị bệnh đau giả dày đấy Thôi Em thực sự Nghe lời chị đi Chị đấu xong cả rồi Đổ đi thì quá phí Hiểu chưa chỉ là tốt cho mày thôi Cháo nóng rất tốt cho dạ giả dày Ăn một tí đi Ăn ít cũng được Ăn được bao nhiêu thì ăn Nhưng mà tuyệt đối không được nhìn Chị tha thứ cho em rồi Thì em cũng không nên tự đại đọa chứng mình như thế Có thực mức vực được đạo Phải nghe chỉ chứ Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên Nhìn người chị gái trước mặt Không do dừ Ôm chầm chị vào lòng rồi bật khóc Cũng tại em cả Chị tốt như vậy Đáng lẽ Người như chỉ phải xứng đáng với một người tốt hơn Em cầm thủ thằng chó đó Cầm đến tận xương tủy Từ nãy đến giờ tôi thấy chị khóc rất ít Bây giờ thấy tôi như vậy chị lại khóc nữa Đưa tay so so lưng tôi Thôi được rồi Đừng tự trách mình vì một thằng đàn ông không ra gì cả Bây giờ chúng ta đã thấy bộ mặt thật của nó là may mắn lắm rồi đấy Chúng ta đều là nạn nhân Chị thì làm sao lại là trách em Nếu như có trách Thì tự trách chính mình Bởi vì ngu muội chờ đợi nó biết bao nhiêu năm Chị à, Chị phải yêu nó như thế nào thì mới có hành xăm đôi với nó Phải yêu như thế nào mới chịu đựng lâu như vậy Chắc có lẽ chị đã yêu nó rất nhiều Chuyện qua rồi, cho qua đi Chị đang tập quên nó Bây giờ chị sống cho mình và con của mình thôi Thôi, mình ăn đi Chị đói lắm rồi đấy Đừng có từ chối đấy Không ăn vì chị, mà ăn vì em Dù bây giờ tôi không tài nào nút nổi Nhưng mà lúc này nhìn thấy Đôi mắt thành khẩn của chị Tôi đã gật đầu Chị đã vì tôi như vậy Tốt với tôi như thế Ngay cả lúc tôi phản bội chị cũng tha thứ Thế nên dù có không ăn được Tôi vẫn nhất định phải ăn Rồi thấy hai chị em xì xụp bên nồi cháo nóng Chị nấu rất ngon Cháo nóng chảy vào dạ dày Khiến tôi cảm thấy ấm áp Tôi đã sớm coi chị giống như Một người chị gái Là một gia đình của tôi Khi ăn thì chỉ Lệ đổi đề tài Không nói đến chuyện buồn bá chỉ bắt đầu kể xấu về Nguyên chỉ nói thật ra anh ta chỉ là phong bạt Làm vẻ ngoài nổi bật Chứ thực ra chả biết gì cả Sơn móng tay là do chỉ dạy Và chỉ cho anh ta Rồi còn mấy bộ vái thiết kế Có một số anh ta ăn cắp của mấy nhà thiết kế bên nước ngoài Báo chí rầm rồ rùm bang một thời Nhưng mà anh ta dùng tiền dập hết Công ty thì là tài sản của gia đình Nói chung là ngoài cái dẻo cái mỏ ra thì răm ba chiêu tán gái, dùng đi dùng lại, cũng chả có gì cả. Tôi sụt xịt khóc mà cũng phải bật cười. Ăn xong thì chị em tôi vào phòng ngủ. Hôm đó, chị em tôi ngủ cùng nhau. Chị lại nói nhiều lắm. Ở bên chị tôi cảm thấy trái tim của mình như đang được chứa lành. Mặc kệ cho đàm cầm tú nói. Mặc kệ người đàn ông bóng tối. Mặc kệ vũ khôi nguyên. Chỉ cần chị không trách tôi tha thứ cho tôi là được. Tâm can của tôi cũng vì thế nhẹ bấng đi. Nhưng có lẽ bởi vì khóc quá nhiều và trải qua quá nhiều cú sốc nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ước là mình chưa bao giờ tỉnh dậy. Tôi ước gì đêm đó mình chết đi. Tôi ước gì không còn ngày mai nữa. Thế nhưng chớ chiều thay tôi vẫn phải thức giấc để gánh chiều vòng quay của số phận gánh chiều nghiệp chướng của bản thân. Úi trời ơi là trời! Cái gì thế này? Tôi thức giấc bởi tiếng hét thẻ thẻ của một người đàn ông nào đó. Tôi cố gắng dưới đôi mắt nặng chiếu. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo đập vào mắt tôi. Vẫn là căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc. Cảnh vật vẫn như vậy. Chỉ khác là ở trên giường tôi đang có một người đàn ông lạ hoắc trần trụi. Bỗng dưng tôi tỉnh táo một cách bất thường. Nhưng mà chưa kịp định hình mọi thứ thì tóc của tôi bị ai đó nắm lấy kéo thật mạnh xuống giường. Còn mẹ mày. Tao nuôi mày, để mày phản chủ á? À, đau quá Cơn đau đầu khiến tôi trở nên tỉnh táo Cái chất dòng trầm chầm ôm ôm này quen quá Tôi dưới mắt nhìn lên và giật mình khi nhận ra Đó là ông Lâm Ông ta đang trợn mắt nhìn tôi Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta đáng sợ như vậy Đôi con người lọt thòm giữa lòng trắng Quanh mắt được điểm chi chít những tia máu Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì ông ta đã cầm tóc tôi kéo lên Nhìn xuống dưới, tôi thấy mình chỉ được cuốn một chiếc chăn Tôi nén đau đớn, hút hoảng, giữ chặt lấy cái chăn bên cạnh Hôm nay, tao không cho mày một trận Thì tao, không phải là Lâm nữa Là phò thì cũng nên biết, mình nên ngủ với ai Đừng có ngủ với người tình của người đã từng nâng đỡ và nuôi mình như vậy Còn phò này Tiếng gầm của ông Lâm khiến cho người đàn ông trên giường đồng đầy mi mắt Anh ta bắt đầu mở mắt ra thì hút hoảng giống như tôi Hình anh ta cũng là nạn nhân của vụ này. cứ quái gì vậy? Tôi vừa giữ chăn che chắn bộ phận nhạy cảm, vừa đưa tay cao cấu, bàn tay đang giữ tóc của mình của ông Lâm. Ông đang làm cái trò gì thế? Bỏ tôi ra đi, ông điên á? Này thì điên này. Đây, tao cho mày điên luôn một thể nhá. Vừa nói, ông ta vừa điên tiết cầm tóc của tôi, đập mạnh một phát vào tổ quần áo. đau đớn bởi vì ra đầu như bị cáo sách. Bị đập đầu vào cánh tủ Chán của tôi Lúc này sưng lên một cục rơm rớm máu Ông điên à Ông bỏ tôi ra đi Tôi không hiểu gì cả Đêm qua tôi ngủ cùng với chị Lê Tôi không làm gì sai cả Tôi... tôi cũng không hiểu gì cả Ông buông tôi ra đi Tôi đau quá Thằng chó kia và mày Nói đoàn ông ta nghiến rằng Chỉ về phía người đàn ông trên giường rồi nói Mày và thằng chó kia Phản tạo á Tên đàn ông lạ mặt ở trên giường lúc bấy giờ đã bật dậy Hắn ta hoảng hốt nhìn tôi và ông Lâm Đang rằng co thì vội nói Anh à Không phải như vậy đâu Em không hề phản bội anh Ngày hôm qua em bị người ta chơi thuốc Tôi trốn mắt kinh ngạc Ông Lâm bị gầy á Thế nào tôi là một ông bầu nhưng ông ta chưa từng đồng đến gái Trong khi ông ta sở hữu Rất nhiều chân dài Tôi cũng đã được nghe phong phanh tin đồn này Nhưng vẫn không khỏi sững sờ khi chứng kiến sự thật. Ông lầm bật cười ha hà rồi đáp. Trời thuốc! Mày tưởng là tao vẫn còn ngu khi tin mày á? Đây là lần thứ mấy rồi? Đây là lần thứ mấy? Mày cặp với bao nhiêu con, bị tao bắt được. Vậy mà cứ luôn miệng nó xin lỗi. Lần sau thì mày không như thế nữa. Thế rồi sao? Mày chỉ bên cạnh tao để lấy tiền thôi. Chỉ là tao không ngờ rằng, đến hôm nay, bắt tài trần... Hóa ra là mày lại cặp với con này á Vừa nói thì ông ta vừa nhìn tôi Bằng đôi mắt gườm gườm đáng sợ Còn mày nữa Tao o bế cho mày giống như nàng công chúa Truyền thông báo chí Ca người mày Ra đường Tóm lấy bất kỳ ai mà hỏi xem Có biết mày là ai không Đó là nhờ ai thế Là tiền của tao Đổ vào cho mày không hít Cát của mày thuộc dạng số 1 trong showbiz Làm gì có đứa 18 tuổi Làm được như thế Để rồi bây giờ Mày là ăn cháo đá bát Lại còn ngủ với ai thì không Lại còn đồng vào Tại sao Lại đi ngủ với người tênh của cái người Nuôi nấng mày Từ khi mới bước chân vào nghề như vậy Vừa nói thì ông Lâm vừa kéo mạnh tóc tôi Cơn đau khiến đầu óc của tôi tê dại Tôi cố gắng đưa tay cao cấu ông ta Thế nhưng mà ông ta không chịu buồn Đúng lúc này chỉ Lệ Mang cà phê đi vào thì hút hoảng Khi chứng kiến cảnh tượng đó tôi nén cơn đau trên đầu kêu vàn. Chị Lệ à, cứu em với. Hôm qua em ngủ cùng với chị cơ mà. Chị à, làm chứng cho em đi. Ông ta điên thật rồi đấy. Chị Lệ đau lòng nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cứ nghĩ chị sẽ ra mặt bênh vực tôi. Thế nhưng... Ngờ đâu, chị ta lại hét lên. Ôi trời ạ Lan. Sao mà em lại gặp bồ với... người của ông Lâm như thế? Đêm qua chỉ thấy em dẫn bạn trai về phòng, không nghĩ rằng đó lại là bồ của ông Lâm. Ôi trời ạ, sao lại làm như vậy hả em? Bao nhiêu đại gia em lại không muốn, lại đi giúp vào người đấy của ông Bầu là sao thế em? Vừa nói thì ả vừa đưa tay che miệng hốt hoảng, thật sự là không thể nào tin nổi. cái người đã dịu dàng nấu cháo gà cho tôi ngày hôm qua, cái người đã luôn ở bên cạnh chăm lo cho tôi, chút bầu tâm sự khi mà tôi gặp chuyện. Các người mà tha thứ cho tôi lỗi lầm khi tôi làm sai Giờ đây lại là người giết chết tôi Nước mắt chảy ra từ hốc mắt kịt quệ Tôi đau đớn nhìn chị Để mặc bị ông Lâm cáo đi Rồi chửi rủa không ngừng Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này có thể nói là liên tiếp quá nhiều cố sấp xảy đến Đưa chúng ta đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác Khi mà chúng ta chưa kịp bình tĩnh trở lại thì lại tiếp tục có một điều bất ngờ xảy đến Và đến tập truyền ngày hôm nay chúng ta đã có câu trả lời chính xác Rằng nhân vật nam chính của chúng ta là một người hoàn toàn không phải là Vũ Khôi Nguyên À, quả thực là trong quá trình đọc truyện Thì bản thân của anh Sa cũng đôi khi Mình có lóe lên một suy nghĩ à, Vì sao mà người đàn ông này Đôi khi mình cảm thấy những hành động của anh ta rất lãng mạn Thế nhưng mà vì sao một người đàn ông lại có thể biết Sơn móng tay cho phụ nữ à, Rồi có rất nhiều điều mà anh Sa cảm thấy Đôi khi mình cảm thấy à, Bản thân của mình là một người đọc chuyện Đôi khi mình cảm thấy cái anh chàng này Sao mà cứ mỗi lần làm sai cái việc gì đó Thì lại xin lỗi lại à, Anh sai rồi, anh thế này thế kia Thực sự là đôi lần anh Sa cảm thấy là mệt với anh này gì đó. Mặc dù là lúc đó thì đã có cảm nhận là có thể ta là nam chính, nhưng mà chính những cái tình tiết đó khiến cho mình dần dần tụt đi cái cảm xúc dành cho uh, nhân vật người đàn ông này. Uh, vì vậy đến tập truyện ngày hôm nay khi biết anh ta không phải là nhân vật nam chính thì đâu đó mình lại cảm thấy vui uh, với anh Sa thành Sa cảm thấy như thế. Và quả thực là chị Thu Lệ lại là một nhân vật uh, khiến cho chúng ta tiếp tục xốc nữa. Uh, không ngờ rằng tất cả những điều đó chỉ là giả dối mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Ngọc Lan sẽ phải đối mặt với uh, liên tiếp những cấu sốc liên hoàn như thế này, như thế nào đây. Và rồi uh, thêm một tình tiết nữa, đó chính là nhân vật người đàn ông trong bóng tối kia, chúng ta tạm gọi là Lão Đại đi. Đó là... Vì sao một người đàn ông chưa từng gặp một người phụ nữ lại có thể yêu Ngọc Lan đến như vậy, làm cho cô nhiều điều đến như thế? Liệu rằng có phải trước đây hai người họ đã từng gặp nhau hay không? Đó là điều mà anh Sa cảm thấy thắc mắc. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi xem, uh, khoảng khắc khi mà Ngọc Lan đối mặt với nam chính của chúng ta sẽ xảy đến như thế nào và trước mắt là tình huống của ông Lâm đã uh, câu trả lời ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở uh, để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến